lão nhân đứng trên mỏm núi nhìn xuống trầm giọng hỏi: từ từ có quan hệ gì với bạch lão đầu? Bạch phụng lấy giờ nghe hai người đối đáp cảm thấy giọng lưỡi lão nhân này nghe quen quen mà không nghĩ ra được là bậc tiền bối nào, giờ nghe được lão nhân gọi phụ thân mình là lão đầu liền sực nhớ ra một người, nàng không đợi lam long bèn có giọng yêu kiều xen vào: tề bà bá sao? Phùng nhi xin chào, long đại ca là sư huynh của cháu, đã nghe tề thư thư nhắc đến rồi. lão nhân trên núi liền dịu giọng: thế ra là hắn sao? Người có thể mạo danh, nhưng Ngọc Tiêu thì khó giả mạo. Thôi được, nề mặt nữ nhi của ta, từ từ cứ mang đi." Lam Lam nhìn bài Phụng ngạc nhiên hỏi, làm sao mọi biết đó là đương hoàng để tìm bối? Bài Phụng nhẹ giọng, mỗi chỉ đoán qua thành âm, không ngờ đúng là tề bà bá. Lam Lam nói, sao mọi không nói sớm ra? Bài Phụng trẻ môi, người ta làm gì có nội lực đập tan tảng đá như huynh, chỉ sợ lão nhân gia nổi giận, khi nhìn thấy Ngọc Tiêu thì càng thêm phiền phức mà thôi. Lam lòng cũng biết mình hơi thất thú vội nói, đa tạ Phụng như quan tâm tề tiền bối chẳng qua chỉ tranh nhau chút danh khí với lệnh tôn chứ không phải có tâm thù đại hận gì cả lẽ nào lại đi chấp nhất với hoàng hậu bối như chúng ta chàng vừa dứt lời thì đã nghe giọng nói trầm trầm của đa hoàng từ xa truyền lại Thử tự khả giáo bài phục nói tề bà bám mà xuất hiện thì gia gia cũng sắp đến đây rồi lam long bật cười vang túi tài bảo trên vai chúng ta quay về thôi trong lúc hai người song song phi hành bài Phụng không giấu nổi sự lo lắng muốn mong ba đứa đừng vì mất đi số tài bảo này mà sinh ra hiểu lầm rồi trở mặt động thủ với nhau. bọn chúng tuổi nhỏ võ công lại cao cường, một khi đánh nhau không chừng làm tổn thương đi tính mệnh. Lam Long nói, muội an tâm, mình có cách xử lý ổn thỏa. khi qua sông trở vào trấn cả hai đảo đi đảo lại, qua các hàng quán trên đại nhai, vừa dò lá tin tức của bọn nhỏ, vừa cố ý để lộ trước túi cho các lão bản trông thấy, rồi mới thong dong kéo nhau vào khách điếm Bạch Phụng chưa rõ dụng ý của chàng, vừa vào trong thành đã cất vấn. thực ra huynh định làm gì? Lam Long mỉm cười thần bí, chờ một lát. Ba đứa nhóc tìm đến đấy thì mũi sẽ minh bạch. Bài phụng thở ra, tốt nhất là không phải đánh nhau. Lam Long bổ về, làm gì có chuyện đó, bọn nhỏ đâu phải hàng thô tục. Chàng vừa dứt lời đã nghe rầm một tiếng, cửa phòng bị đạp tung ra, đồng thời từ bên ngoài có một giọng nói lanh lành vọng vào. nhà ngươi đừng hòng cho chúng ta, leo cột mỡ. Lam Long nhìn ra thấy ba đứa gương mặt hầm hầm, đứng chặn ngang, bên bật bề cười ha hạ. Nếu như đã đến, xin mời vào trong này ngồi được không? Xin xin trẻ tay ra Trưng mắt hết lớn Mau trả lại túi đồ cho bọn ta Lam Long bình thản lắc đầu Từ đời đệ tưởng dễ dàng như vậy sao Địa lão thừa cũng không chịu Kêu lên nhà ngươi muốn động võ Lam Long cả cười Giải quyết bỏng võ công đương nhiên cũng chẳng tệ bất quá một mình tiểu tử thì chưa đủ bản lĩnh Địa lão thử nắm chặt xong quyền hồ lớn Thêm xinh xinh và miên biên Chẳng lẽ ba người chúng ta Không đối phó được một mình ngươi Lam Long cười hề hề Tìm lời để bọn nhỏ xuống nước Hai đứa nó biết chắc ta có bao nhiêu cần lượng, chắc chắn là không chịu liên thủ quần công đâu. Quả nhiên nổ khí của sinh sinh giảm dần. Lại nhắc đến chuyện thượng cửu đại bà. Lam Long cười cười, thế ra tiểu đệ còn chưa biết gì. Có dịp được gặp bà bà, hỏi ra thì sẽ rõ thôi. Minh Minh không nhìn được, dẫu môi nói. Bà bà đã tặng cho Huynh món gì? Lam Long vẫy tay, đứng ngoài cửa nói chuyện thật bất tiện, chỉ bằng hãy vào trong này hiện giờ ba đứa không còn cố kỵ, hình ngang bước vào phòng ngồi xuống bàn, lam long thuận tay khép cửa lại, rồi quay sang hỏi sinh sinh, hình như tiểu đệ đệ chưa biết bà bà tặng ta một viên dược hoàn mồ lục sao? sinh sinh đừng phát dậy, miệng run run, huynh thật tốt phúc, đó chính là gia truyền chi bảo kim tiên lôi lực thần đan. lam long cười xòa, kỳ thật ta đâu biết là thần đan hay tiên đan gì, nhưng bà bà ban tứ đang phải nhận lãnh, nhưng cũng đồng thời suy nghĩ, không biết cổ gia có kế hoạch gì không? minh bình thở ra. Thân đan chỉ có hai hoàn, thương cửu đại đã tự dùng hết một hoàn, còn hoàn kia trở thành ra truyền trí bảo của nhà ta. Diều phương chỉ có một mình lão nhân gia biết mà thôi. làm lòng cười nói, chơi ngày mai thì ngày mai lo, chuyện hôm nay bà điều muốn thế nào? Địa lão thử vẫn còn tức tối, trả ta túi vàng, bằng không thì sẽ đồng thủ. xinh Sinh lập tức khuyên can, tiểu lão thử không được vọng động, y đã được thương cửu đại tuyển chọn, bà điều chúng ta dù có liên thủ cũng chưa chắc, đã uy hiếp được đâu đi lão thường ngoe nguẩy dậm chân, không lẽ bỏ qua sao? Bạch Phụng thấy tiểu tử cũng dễ thương, bèn dịu dàng nói: tiểu đệ tên họ là gì? Tiểu tử chần chừ một lúc rồi đáp: cho thưa thưa biết cũng chẳng hề gì, ta tên thân công hổ Lam Long nhìn thấy thái độ buồn cười của thằng bé liền chiu, cọp non mà sao gọi là lão thử? Minh Minh đột nhiên cười khúc khích, cất giọng thành thoát đó là danh hiệu thương cử đại đặt cho, bởi vì ngay cả ngọc tinh quả của lão nhìn ra mà nó cũng đánh cắp được. Lam Long gật đầu. Hoàng Kim có thể trả lại, nhưng phải có điều kiện. Địa lão thử thấy xinh xinh không phản ứng, biết là dẫm phải đinh nhọn, âm mức hỏi. Là điều kiện gì? Làm lòng nghĩ thầm, gần đây mình đụng phải mấy nhân vật có bối phận phi thường. Địa lão thử có thể trộm được số tài bảo đó kể ra cũng không phải là tay đơn giản. Trần Linh động tâm cơ. Tiểu đệ đệ có biết lạp mẫu Tô Hải ở thành mẫu phong hay không? Địa lão thử đáp ngay, không phải tại thanh mẫu phong, mà nó nằm dưới chân ngọn cao tăng tán phong. Làm lòng gật đầu, Ừ, do ta nói sai, nhưng có đúng thật là biển không?" Xinh sinh chen vào, "Cũng không phải, chỉ là một cái hồ lớn, thổ dân chưa nhìn qua biển nên gọi nhầm." Lam Lam không để tâm giải thích, "Có hợp lý hay không? Cười hỏi, "Vậy các ngươi có biết đích xác vị kỳ nhân Dược Tổ ẩn cư tại đâu hay không?" Min Min kêu lên, "Lão đầu từ đó phi thường cổ quái, tuy là bằng hữu của thượng cửu đại, nhưng dù bọn ta có đến, thì lá cũng rực rừng, rừng." Lam Long quay sang địa thử Già giá nếu như nhà ngươi lấy được một lọ đan dược thì ta sẽ trả túi vàng lại cho ngươi lão địa thử ấn ngực nói cần đan dược gì Lam lòng bền kể có ba vị tiểu tử không biết chúng phải mê pháp gì của nhị thiên lão quái hiện giờ còn đang mê man bất tỉnh nghe nói chỉ có dược tổ là trị nổi thôi sinh sinh kinh ngạc câu lên chắc chắn là chúng vạn niên túy rồi làm lòng nói thương cửu đại cũng biết cách trị sao sinh sinh hết mặt đương nhiên nhưng bây giờ làm sao tìm được lão nhân ra Nếu tình thế cấp bách Chỉ còn cách lẹn vào trộm thuốc của Dược lão đầu tử mà thôi Làm lòng chiều dụ Đệ và miền miền Có giúp được một tay hay không Sinh sinh bật cười Kể ra thì chúng ta không phải người ngoài Thân cầu đại từng dặn Chúng ta phải gọi hai vị là thúc thúc vào cô cô Bạch phụng vui vẻ tiếp lời Hay là chúng ta cùng nhau khởi hành Sinh sinh gần ngừ Sáng mai mới đi có tốt hơn không Tối nay chúng ta có một trường náo nhiệt đáng xem Hơn hai vị không thể đến đó Bằng không họ sẽ nghi ngờ Lam Long giả bộ hở hững, Chỉ chắc có gì hay ho để xem đâu Quả nhân xinh xinh chúng ai khích tướng Pháp của Lam Long Nó hít mũi một cái Tại thiên phong cốc sắp diễn ra một trường đại chiến Chắc chắn là kinh tâm động phách Những nhân vật như kiếm đế đao hoàng Từ thần hạ thập lưu Thần sai quỷ sứ Ngư tiểu canh độc thương công phú Đều đang hiện diện tại đó Bạch Phụng nghi ngờ họ đánh nhau làm gì Mình mình tiếp lời Không phải chắc là chứng kiến nhị thiên yêu đạo Và vi Phật ma tăng giao đấu Lam lòng nói, thiên phòng cốc nằm ở đâu? Sinh Sinh đáp, cái chỗ tiểu lão thử dấu vàng chừng 30 lý, vừa qua hai cánh rừng rậm là tới. Làm lòng cười, thôi được, các người cứ mang túi vàng đi, ngày mai khởi trình cũng tốt. Địa lão thử nhanh nhậu, ta chỉ được một phần ba, nhưng giàu hết cho thúc vậy. Làm Long cười hà hà, hơn trăm lạng vàng, sao từ tiện đem cho người khác đây? Sinh Sinh cười đáp, nó đã biết la lệ của thúc thúc rồi. Làm lòng vui vẻ hỏi, còn phần của hai đứa thì sao? mình mỉm cười khách. Tôi cháu muốn chọc phá thúc thúc một chút chơi. Khi thực sinh sinh đã thay thúc thúc trôn dấu không ít vàng rồi. Khi nào thuốc thúc cần cứ bảo bọn cháu đi lấy. Lam Long đứng lên, tay nâng chung trà, cố làm ra vẻ mặt trịnh trọng, Nhưng mình thi lễ. bổ nhân thay mặt những người khốn cùng kính ba vị tiểu anh hùng này một chung rượu nhạt, nói xong người cổ uống cạn, cả phòng phá lên cười. Sau khi chờ cho bọn nhóc đi khỏi, Lam Long giục bài phụng chuẩn bị lên đường, đồng thời căn dặn: có thể tối nay phải nhờ Huỳnh Quang chờ trận mới mau bỏ nó đi tìm thức ăn. Bạch Phụng thả dĩ điệu bay ra từ cửa sổ, vừa nhặt nhạnh hành lý vừa dặn dò. tối nay huy đừng xính cường mà xin chuyện thị phi. Làm lòng nói: thần sai với hạ thập lưu đều có mặt, chuyện này khó mà liệu trước, chỉ còn xem tình hình mà định liệu thôi. hai người qua sông đến chỗ hoạt động bí mật thì trời xế chiều, Đến tức tốc buôn hành vượt qua thêm một đoạn sơn lộ nữa mới dừng chân tại một đỉnh đồi. Bạch Phụng nhìn phía trước rồi đưa tay chỉ: lóng ca ca, dĩ đang quần đi quần lại bên trên khu rừng kia. Lam Long nói, gì đều rất tinh linh, chắc chắn là đến đúng nơi rồi. Bạch Phụng nói, huynh nghe thấy động tĩnh gì không? Lam Long trầm ngâm. Kể cả ba đứa nhỏ, mỗi nhân vật hiện diện đêm nay đều thân hoài tuyệt kỹ. Huynh nghĩ trường giao chiến hung nghiệp này không chỉ giới hạn giữa lão ma đầu mà còn lôi kéo theo nhiều người chung quanh nữa. Hai người tung mình nhẹ nhàng ngã xuống chân đồi, cố tránh không gây ra một tiếng động. Lam Long nắm tay Bạch Phụng, vận dụng thuật truyền âm. Từ giờ trở đi, chúng ta phải hết sức thận trọng. Cả hai mòn men đến gần bìa rừng Hốt nhiên thấy một vị nho già xuất hiện Bài phùng cơ hộ bà kêu thành tiếng khi nhận ra Đó chính là phụ thân của mình Làm lòng bước tới thì lễ Bá phụ đã tới rồi Kim đế gật đầu Ta biết hai đứa chẳng chịu bỏ qua dịp này Nhưng chỉ đứng ngoài xem không được loạn động Bài phùng vội lên tiếng hỏi Cha có biết những ai hiện diện trong đêm nay không Kim đế đáp Chỉ trừ hai người có lẽ các con chưa hề quen biết Kỳ dư đều đã gặp qua Làm lòng nói văn bối kiến văn thu thiện kim đế xua tay Không phải Giang hồ thất hữu thì các con đã có dịp tiếp xúc rồi Vì Phật ma tăng thì tụi con đến chậm một bước Riêng vị kỳ nhân này trước giải khi du nhập giang hồ Thế các con chưa có dịp hội kiến đâu Bài phụng hiếu kỳ hỏi Ngay cả con cũng chưa nghe qua danh quý của vị tiền bối đó sao kim đế gật đầu Bởi vì ta chưa từng nói Đến địa danh thế ngoại cốc với con Hai người cùng nhìn nhau mỉm cười Làm long ả lên văn bối có thể đoán ra rồi Kim đế tư cười, nói ra thử xem. Có phải vị này họ cốc? Kim đế ngạc nhiên, hai đứa do đâu mà biết. Làm lòng hồi đáp, tôi con tình cờ gặp một lão trượng họ cổ, sau đó lại nghe một đôi tiểu đồng gọi lão nhân ra, là thượng cửu đại. Nhưng không rõ ông ta, danh tính là gì. Kim đế ổ lên kinh ngạc, chính là kiếm tiên. Rất hiếm người trong võ lầm nhận ra ngài. Bài phụng cũng đấy làm lạ, lẽ nào người mà phụ thân vừa nói đến, không phải là vị này? Kim đế hắng giọng thế ngoại cốc tuy rộng lớn nhưng không cấm người ngoài tiến nhập ngoại trừ cổ gia trang chỉ dành riêng cho con cháu và lại ra quy họ cổ vốn nghiêm ngặt từ đời thứ tư trở đi đều ẩn cư tại cổ gia trang tránh tiếp xúc với người đời các con gặp được lão kiếm tiền quả là chuyện hữu hữu cố trang chủ hiện giờ là cháu đời thứ năm của ngài cũng chính là người mà xác định nhắc tới làm lòng bột miệng thằng nào mấy đứa tụi nhỏ không muốn con đến đây Kim đế con mày ta có nghe qua sinh sinh và miền biên đứa ngoan đồng nổi tiếng rắn mắt trong giang hồ này Bài phụng ôm tay kiếm đế. cô ra trang ngăn cấm con cháu, giao tiếp với người trong võ lầm sao? Kiếm đế ôn tồn nói, chỉ là không được đàm luận, võ công, hay tham dự chuyện thị phi. Làm lòng liền chuyển đề tài. Thực ra tối nay đã phát sinh chuyện gì? Kiếm đế nói, các con có biết chiếc phụng văn dữ thứ ba là vào tay ma đầu nào không? Hiện giờ lão ta đang trốn trong khu rừng rậm này. Hai người đồng thanh A lên, làm lòng hỏi, là ai? Kiếm đế nói, xâm lần lão hồ một người đã làm cho bao nhiêu lão tiền bối trong võ đầm nhức đầu, về một võ công không thua kém gì ma tăng hay yêu đạo, nhưng về mặt giả hoạt thì có phần hơn, ngay cả cổ gia trang mà lão ta cũng dám lèn vào trộm đồ. Bạch Phụng gật đầu, thì ra cổ trang chủ đến đây là vì chuyện này. Kim Đế lắc đầu, đó là về chuyện 40 năm trước, lão hồ ly chưa đánh cắp được món gì mà chỉ còn được cái mạng chạy trở ra. Lam Long càng ngạc nhiên, võ công của lão lợi hại như vậy mà còn bị trọng thương sao? Kim Đế hờn đáp, ngày nào lúc đó lão ta bị bê khốn bởi mấy đạo phi kiếm. bài phụng nói. về sau cổ gia trang cố ý phóng thích lão sao? kim đế mỉm cười. sự việc này đủ chứng minh cổ gia trang không muốn giết hại một ai. lúc này mặt trời đã khuất bóng, quang cảnh trở nên mở nhạt. ngoài tiếng gió đêm vì vút, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng nỉ non. lam long nhìn quanh, bớt giác buồn miệng hỏi. tình hình trước mắt quá ư yên tĩnh, chắc chắn có chuyện gì khác thường rồi. kim đế vỗ vai chàng, có ý tán thưởng, rồi nghiêm giọng nói. cánh rừng này tôi không lớn chu vi chừng non mười lý nhưng dễ rừng có một nham động mà ai cũng biết đó là xà huyệt của lão hổ ly hiện giờ lão ta đang nấp kín trong động nên mọi người đồng ý án binh bất động không ai dám mạo hiểm tiến vào lam long gật đầu đây là kế sách hay nhất lão ta võ công cao cường lấy nút trong bóng tối thật khó mà đề phòng kim đế mỉm cười tuy vậy hổ ly cũng có nhược điểm lai đa nghi lão thấy bên ngoài chẳng động tính gì thế nào cũng nổi tiếng hiếu kỳ mò ra xem xét Bài phụng ngây thơ hỏi nếu lão ta phát hiện tứ bề đều bị bao vây sao con dám thụt trở vào? kiếm đế cười nói, hồ ly khá lão thử không hề cắm đầu chạy bừa, thế nào lão ta cũng bị chúng kế điệu hồ ly sơn để cho người khác vào chứng cứ giao huyện của mình. Bài phụng còn chưa hết thắc mắc, có một điều con chưa minh bạch, chỉ vì trước phụng văn dẫu thứ ba vi tăng và yêu đạo sao dám lộ diện đây? hai lão không sợ người khác, Vây công hay sao? kiếm đế giải thích, hai lão mà đầu này đã sớm đem trôn phụng văn Dũ rồi, có bao vậy hai lão cũng bằng thừa mà thôi, chẳng một ai có thể bước cùng họ. lao long nhận xét mọi người chỉ cố giữ gìn lực lượng, Chẳng ai chịu liên thủ với nhau, thì chuyến đi này kể ra công cốc rồi. sai kim đế thần bí đáp, cuối cùng cũng có một người hưởng lợi rồi. làm long lập tức tỉnh ngộ, thì ra người nào chịu khó nhẫn nại nhất sẽ được hưởng lợi ngư ông. làm long vốn không cố ý định tranh đoạt trước Phụng văn diệu thứ ba, nhưng cũng không ngăn nổi sự tò mò, bèn quay sang nói với bạch phụng, huỷ đi đơn độc vào trong rừng tham tính. mơi tạm thời, không đợi chàng nói hết, bạch phụng ngắt lời, hơi dỗi nói, không được, mơi cũng đi. Kim Đế nhả ngang, tình hình tối nay rất nguy hiểm, Phụng nhị không được làm ồn. Long Nhi, thầy cả không được vọng động. Lam Long gái gái đều hỏi, không lẽ cứ ngồi chờ suốt đêm hay sao? Kim Đế nhìn ra rừng cây, trầm giọng nói, "Mà tầng và yêu đạo năng phục trong đó, ngoài này tuy mọi người không ra mặt liên thủ, nhưng bốn phương tám hướng đều có canh phòng, chẳng khác nào như một bát quái trận. Chỗ ta đứng chính là càn cung." Lam Long bèn bèn lẽ nói, Và bộ cũng biết một chút về bát quái trận, chỉ cần cẩn thận không để mình bị lọt vào tử môn hay diệt môn là được rồi." Kim Đế câu mày, nếu như bị Tam Đại Ma Đầu bức ngươi thì sao? Lam Long vẫn chưa chịu thôi. Hái cửa này do ai giữ? Kim Đế hắng giọng, Hạ hát thập lưu giữ Tử môn, con Thần Sai thủ diệt môn. Lam Long suy tính một hồi rồi cười hỏi, Thần tiêu cũng không đủ, trợ giúp vẫn bối thoát điểm sao? Kim Đế thấy chàng dây dưa, bèn gián giọng nói, Tam Đại Ma Đầu đã luyện thành đệ nhị nguyên thần, cho dù ngay đến ta cầm Thần tiêu trong tay cũng chưa chắc không chế được bà lão ta. Hạ hát huống tiểu tử ngươi còn chưa luyện được cảnh giới tiêu ý hợp nhất. Lam long nghe mắng liền rụt đầu lại nhủ thầm trong bụng nếu còn đến ná tại đây thì không bị bạch phụng cản trở cũng bị lão nhạc trưởng quản chế chi bằng đánh bài chuẩn sang chỗ khác bẻ tay tay kiều vai bạch phụng rồi nói chúng ta vòng về rừng kia đến tụ họp với tất hữu cải đá Kim lấy thừa biết Lam long không muốn bị câu thúc nên tìm cách bỏ đi nhưng lão vẫn không lên tiếng ngăn trở chỉ hừ nhẹ rồi dặn mọi sự phải lấy an toàn làm trọng Lam long cúi đầu van bố xin ghi nhớ vầng trăng thượng tuần vừa nhô qua khỏi đỉnh núi chiếu ánh sáng lờ mờ xuống mặt đất. Hai người lần theo ánh chân mòn mẫm bước đi, suy bị vấp ngã đến mấy lần. Lam Long nắm tay kéo Bạch Phụng vượt qua một cò đất, thì thấy cây cối trước mặt như đang khít lại. Sân lộ bắt đầu hẹp dần, chỉ vừa vặn cho một người đi. Bạch Phụng dùng tay áo lau chán, hí ưởng thốt: "Cha còn chưa biết việc huynh đã uống thần đan của cổ lão bà bà, và chuyện chúng ta thu phục, đương dễ điều sao?" Lam Long lúc nào cũng chú ý đến động tĩnh xung quanh, nhớ cử nhất động của Bạch Phụng cũng không bỏ sót. Bạch Phụng vừa lau chán xong lâm long đón bước tới chậm lại nhưng đầu ra sau nhìn nàng cười hỏi vì sang muội không chịu thư lại với lệnh tôn bạch phụng miệng cười trốn chím phụ thân đưa hành động có tính bất ngờ muội học theo lão nhân ra lâm long cười khàn khàn té ra bạch tiểu thư cũng chẳng thật thà gì cả bạch phụng giở môi huynh chẳng phải là đối đầu của phụ thân đã là người một nhà dù giếm nhau một chút thì có làm sao huấn hộ đi chỉ là chuyện nhỏ lâm long gật đầu kỳ thật nếu gặp được lệnh tôn thì càng hay Khi đúng lúc, sẽ tạo cho lão nhìn ra một thích thú bất ngờ. Đột nhiên từ trong cánh rừng bên phải có tiếng ầm ầm vọng ra, nha đầu, chỗ này đâu phải trang thanh gió mát gì. Bạch Phụng nghe được thanh âm bất giác vừa mừng vừa thẹn, cơ giọng yêu kiều. Bành bà bá xấu quá đi mất, lại đi chọc phá cháu nữa rồi. Làm Long cũng nhận ra giọng nói của tiểu thần, lập tức kéo Bạch Phụng, rẽ sang một con đường mòn, tiến vào rừng bốn năm trưởng, đã nhìn thấy chiếc đại hổ lông màu đỏ ngãn trên một nhánh kỳ lớn, con tiểu thần hai mắt lim dim, ngồi quải chân. Giữa lưng vào thân hổ lô, hai mắt liêm diêm. Lam Long liền vội vàng bước nhanh tới vòng tay hỏi. Tiền bối, đây là cung ly sao? Tụ thần trận hai mắt nhìn chàng rồi a lên. Từ tử, hai đứa đã gặp có người nào? Bạch phụng vọt miệng đáp. Là ra ra. Tụ thần nheo mắt. Khi nào bạch huynh để cho hai đứa chạy loạn lên như vậy? Lam Long làng tránh ánh mắt nghi ngờ của tụ thần nửa cười nở không? Cả mắt cầu cũng còn sáng cửa quậy. Lỡ như bắt quái trận không vây hãm được lão hổ ly đừng nhìn vạn bối cũng muốn đánh chó dưới nước. Châu thích câu đánh chó dưới nước nguyên văn là đả lạc thủy cầu thanh ngữ này người việt ít dùng đến nghĩa bóng là thờ cơ đánh người lúc nguy khốn nhưng chỉ dùng cho hạng người không được kính nề mà thôi. Tiểu thần lúc này cười không khéo lại bị chó cắn chân lão hồ ly đã dùng dịch rồi đó lam long nghiêng tay lắng nghe sao lại im lặng quá như vậy tiểu thần chừng mắt đồ ngốc không để lão ta khua chân giống trống trước khi bỏ xả lam long bèn xoay đề tài khác. Lão nhân gia biết thất hữu đang trấn thủ cửa nào không? Tiêu thần đáp cộc lốc: "Hưu môn." Sau đó mới nói tiếp: "Bởi vì đó cùng dưới một cửa, thì dù lão hồ ly võ công cao cường đến đâu cũng khó mà xông qua dễ dàng." Hai người cáo biệt tiểu thần, men theo lối đường mòn, vòng qua bìa rừng đi được một quãng khá xa. Nào ngờ khi gần đến cung cấn. nơi thất hữu tỏa thủ, đột nhiên nghe một tiếng ầm ghê cướm chấn động một góc rừng, tiếp theo là một giọng cười the thế vang lên. "A di đà Phật, thí chủ phí công phu ích rồi." sau đó cả cánh rừng yên tĩnh trở lại lam long quay sang nhìn bạch phụng cười nói thì ra lão hổ ly thừa cơ đang lén ma tăng sao bạch phụng gật đầu hiển nhiên lão cắn hụt một miếng bèn cục đôi trốn rồi lam long định nhân cơ hội này theo dấu lão hổ ly liền hối thúc chúng ta nhanh lên có hình quang hiểm trợ trên không bốn bạch phụng lúc này trở nên rẻ sạch nếu xuất phát từ cung cấn thì làm sao tất hữu chịu để yên lam long vội vàng giải thích đây là ngoại quái bát trận chỉ cần chúng ta âm thần tiến vào thì họ không phát hiện được ra ngay trừ phi quay trở ra bài phùng vẫn còn ngần ngừ mỗi chẳng muốn đi theo làm vướng bận huynh lẽ không đành ngờ ngoài này ôm mối ô lo hay là cứ đến gặp thất hữu đã rồi chúng ta sẽ tính sao lan long thừa biết nàng chưa quên lời can dặn của phụ thân nên tìm lời trấn an không cần đâu huynh cảm thấy mấy lúc gần đây nội công của mình bỗng dưng tăng tiến một cách thần kỳ sau khi giao đấu với lão thần sai nội lực đột ngột tăng lên 3 thành vừa rồi tỷ thí với lão đạo lại đạt thêm một bậc nữa dường như càng động thủ thì nội lực càng gia tăng mạnh mẽ hay đối phương càng cao cường thì nội lực càng sẽ tăng nhanh chóng. Bài Phụng đánh đo một hồi mới mạnh dạn đáp ứng. được, thử mạo hiệp thêm lần nữa xem sao. biết đâu trường thần đan của lão bà bà làm như vậy mới phát sinh hiệu nghiệm. hai người dò dán đột nhập vào cung cấn. anh ngờ địa hình nơi này biến đổi hoàn toàn khác với cung ly. chiếu tầng ngũ hành bát quái, thì lý thuộc hỏa cần nhiều cây cối dẫn lửa, còn cấn thuộc thổ thiên về núi đồi. lấy sự hiểm trò làm chính nên địa thế nhấp nhô, cây rừng thưa thớt. làm bà chưa đi được bao xa đã nghe tiếng quát khẽ. là ai? Lam Long nhận ra chính là thanh âm của vô biện sơn đông bên vội vàng đánh tiếng, Chu tiền bối, Lam Long xin chào. Chu Húc liền hiện thân mỉm cười nghênh tiếp. Chắc Tiểu Hiệp đã biết chuyện gì xảy ra bên trong khu rừng rậm này rồi đúng không? Lam Long ôm quyền đáp, thưa vâng. Nhưng nghe rằng đêm nay chẳng đã được kết quả gì đâu. Chu Húc nói, thiếu hiệp có gặp Bắc Anh Mã Dung hay không? Lam Long lắc đầu hỏi, huynh ấy hiện đang ở đâu? Chu Húc đáp, chắc mặc đặt lang chấn, lão hồ lo hai bị không rõ tình hình ở đây nên nhờ Mã Tiểu Hiệp. Lưu lại đón hai vị Lam Long nói Thật là uổng quá rồi Không biết tình cảnh của Nam Hào lạc trọng ra sao Chú Húc nói Còn chưa tìm thấy bóng dáng của y Chắc chắn đã tiến vào sâu trong núi Tu Di rồi Lam Long thở dài Vậy thì nguy hiểm quá rồi Chú Húc nói Thứ Hiệp đến từ nơi nào Lam Long trả lời Từ cung càn vòng qua cung ly Rồi mới đến đây Chú Húc nói Cũng may thiếu Hiệp gặp kiếm đế và tiểu thần trước nếu như đến từ cung khôn tây ngộ phải không ít về tòa rồi làm lòng lấy làm lạ sao bọn họ còn chưa xông vào trong đó chu húc nói tự nhiên là định ngồi mát chờ bắt vàng rồi bỗng dưng bảy phụng lẩm nhẩm nói một mình hướng đông nam có thể đi ra biển phía chính tây tiến thẳng vào trong núi tù gì lão hồ ly lại không ngu xuẩn đột quay ở phía hướng bắc sao làm lòng vỗ chán a lên một tiếng đủ chứng minh đám người này không toàn những tài lão luyện chu húc gật đầu Còn là những người có võ nghệ cao cường, bằng không, sao dám tìm đến Lão Hổ Ly. Nên, Lão muốn khuyên Thiếu Hiệp, đừng vội gây hấn với bọn chúng. Lam Long nói, giả như chúng cố tình lấn hiếp, thì đành phải sử dụng đến võ lực mà thôi. Chú Húc không phản bác, chỉ cười hỏi, Thiếu Hiệp đang định lèn vào trong đó phải không? Lam Long nhìn từng tảng đá khổng lồ cao tốc khác nhau, nhô lên từ mặt đất, từ tốn nói. Văn bối của có ý đó, thực ra chỉ muốn xem Lão Hổ Ly và Ma Tăng là người thế nào. Chú Húc, chỉ một khe hờ khá rộng. Giữa hai tảng đá cao chừng 3 trượng, rồi chậm rãi nói: "Thú hiệp lên theo khen này sẽ dẫn đến một hang động lộ thiên. Sau đó dùng bích hộ công trèo lên đỉnh núi mới có thể quan sát một phần phía bên đây của sâm lâm." Ông ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nếu tu hiệp muốn tiếp cận rừng cây, phải cực kỳ cẩn thận, cậu bị hai lão ma đầu kia phát hiện, hay nhất là đừng đưa bài phụng cô nương theo sau." Làm lòng gái gái thở đầu. Phụng Nghi nhất định không tán thành, bất quá văn bố có thể tránh để khỏi phải động thủ. chú Húc Ân cần dặn dò thiếu hiệp chắc tinh thông trận pháp lúc cần kiếp hãy mau tháo đuôi về đây lam long vòng tay thi lễ vạn bồi biết nói xong chàng cùng bạch phụng nối đuôi nhau đuổi theo khe hở khi hai người thò đầu ra trên đỉnh thì đã gần cành hai bên trong sầm lầm từ khí trầm ngâm dán đèn mờ mờ cành vật trở nên đen thui may mà lam long gặp nhiều kỳ ngộ nên nhãn lực ngày càng tinh tiến có thể nhìn xa tới bốn năm trượng Trang nhầm tính khoảng cách từ chân tảng đá đến bìa rừng chừng mười trượng benjamin nhập mật nói với bạch phụng Mới có thể nhìn tới bao ra Bài Phụng nói hai trượng không thành vấn đề Trong vòng 5 trường có thể nghe rõ Làm đọc nói hai lão ma đầu này nội lực quá cao Nếu họ có ý ẩn tránh Thì cho dù chúng ta có đứng trong vòng 2 trường Cũng khó mà phát hiện Bài Phụng nói Vậy huynh có gây sách gì không Làm Lộc nói Mới cần chú ý đến động tĩnh của lá rừng Sẵn sàng ứng chiến Vì nơi đây có đến 3 người Đang chuẩn bị tập kích chúng ta